các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến mỗi lúc một đông hơn. Mỗi người bình phẩm một câu, ai cũng chữa mối rồi lên án Hậu. Bao nhiêu uất ức trong lòng Hậu, giờ này không còn nhắm vào Mãu nữa mà chuyển hướng sang phía bà vị. Con người lá mặt lá trái, đổi thay như trong trống. Thật uổng công mấy tháng nay Hậu đã gánh nước, bế con và làm biết bao nhiêu công việc lặt vặt giúp bà. Hậu không thể hiểu được tại sao bà có thể trợn mặt dễ dàng như vậy. Bên cạnh bà vị, một giọng đàn bà khác tàn nhẫn nói bâng khuâng: "Ôi giời cái thứ gái đĩ già mồm ơi, cứ gọt đầu bôi vôi tống vào nhà thổ là yên hết chuyện." Hậu thấy rõ tất cả đám đông đều hướng về một phía để lên án cô. Cô không biết xử trí thế nào, đành lui vào nhà. Mạo đứng chống nạnh, chửi đồng thêm vài câu nữa rồi cũng vén mảnh chui phô sau lưng còn nghe vang vang giọng nói đàn ông. "Trùng Quỳ cũng tại cái anh chồng lâu đồ quá gặp phải tay tôi, ấy, tôi gan họng con vợ ra chứ, chứ để như thế mà chịu nhục cái sao?" Đám đông hiếu kỳ còn đứng lại thêm một lúc khá lâu, nhìn đăm đăm vào nhà họ. Có đứa trẻ bạo dạn vạch cả bức màn che ra xem, khiến Kiệt bực mình phải khép hành cánh cửa lại. Hàng xóm chờ mãi không thấy họ. Hoặc Mãu quay ra, họ mới từ từ giải tán. Ai cũng thất vọng vì Mãu không thẳng tay trừng trị hậu, như họ vẫn thường chứng kiến, mỗi khi ông chồng nghi ngờ bà vợ có tình ý với người khác, cứ đánh đã rồi tính sau. Vợ có bị oan thì cũng coi như một lời cảnh cáo trước. Trong nhà hậu ngồi khóc tấm tức ở mép giường. Mãu ngồi ở bàn ăn, châm lửa hút thuốc lá. Kiệt thì nhìn qua cái cửa, thấy không còn ai lảng vảng trước nhà, mới quay vào hầm hầm bảo mã. Tự dưng anh lại giở chứng ra như thế là thế nào? Mão ngửa mặt, nhà khói rợi cười tự mãn. <cười> Ô hay, anh Lê Tiến anh ấy bảo tôi là thỉnh thoảng vợ chồng cũng phải giả vờ đánh ghen làm ồn ào lên một tí chứ, không thì người ta nghĩ Tôi là tôi chấp hành chỉ thị của ảnh Lê Tiến, chứ tôi có giở chứng gì đâu. Chính vì thế thì tôi mới phải lôi chị quyết ra ngoài hè mà chửi để hàng xóm người ta nắm thấy. Kiệt chẳng biết nói sao, bởi anh biết rõ Mãu cố tình mượn gió bẻ măng, lợi dụng màn đánh ghen giả để chửi hậu cho hả giận, vì Mãu biết hậu không yêu Mãu. Như vậy có nghĩa là đây là một màn đánh ghen thật chứ không phải là giả. Ghen cũng thật. Mã Trời cũng thật, Kiệt nhìn thấu tâm địa nhỏ nhen của Mãu nhưng chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ nhăn mặt trách. Anh có muốn giả vờ đánh ghen thì anh cũng phải cho chị quyết với tôi biết trước chứ, tự dưng tự lại anh, anh nhảy chồm lên như thế thì chị quyết biết đằng nào mà tham ra. Mãu bưng cốc nước trà nốc cả rồi nhìn Kiệt phân trần thêm. Anh thấy không? Gọi là đánh ghen nhưng mà tôi có đánh đập gì đâu Chỉ mới trời có vài câu thôi Hậu đứng phát dậy Tiến lại gần mã và quất ức bảo Anh nói ngớ ngẩn như thế mà cũng mở mồm nói được Đánh ghen có nghĩa là tôi đánh ghen này Vì anh là chồng tôi mà anh mèo chuột hay là anh có vợ lẽ Xưa nay chỉ có vợ đánh ghen chồng thôi Chứ mà anh có bao giờ ngược đời mà chồng ghen vợ đâu Anh cố với anh bôi do chát chấu vào mặt tôi Chứ có phải là anh chấp hành chỉ thị của anh Lê Tiến đâu Đừng gõ giở cái trò vải thương mà che mắt thánh, tôi biết thừa rồi." Kiệt sắt sa nhìn Hậu thông cảm, trong khi Mạo vênh mặt đáp. "Chị muốn nghĩ thế nào thì tùy chị. Tôi thì tôi chỉ chấp hành lệnh của thành bộ mà thôi. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ còn chửi nữa chứ chưa có xong đâu." Hậu muốn gào lên để vạch rõ cái ý đồ đen tối của Mạo, nhưng Kiệt vội đưa mắt làm hiệu, bảo Hậu ngừng lại. Đồng thời Kiệt đặt ngón tay lên miệng và nhắc nói bé chứ, nhỡ người ta nghe thấy. Dù sao đi nữa, Kiệt cũng có mặc cảm tội lỗi trong lòng. Giả như anh không yêu họ thì phen này với tư cách bí thư chi bộ, Kiệt sẽ thẳng thắn phê bình Mãu một cách mạnh mẽ. Nhưng vì vướng mắc tình cảm riêng tư, anh thấy khó có thể mở mồm chửi Mãu, bởi Mãu sẽ cho rằng anh lấy quyền chỉ đạo để cướp người yêu của Mãu. Sơn mai nếu được đoàn thể vun xới, anh và Hạo lấy nhau, anh sẽ rất ngượng ngùng khi nhìn mặt Mạo. Kiệt nén tiếng thở dài, bước lại bàn, kéo ghế ngồi đối diện Mạo và chậm rãi phân tích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net